tác phẩm bà chú hòn tác giả sơn nam người đọc kim phượng nhà xuất bản trẻ ấn hành buổi chiều đầu mùa mưa cảnh vật buồn bã làm sao ếch nhái kêu vang bên trời trong bóng tối chập chờn xa lắm qua rặng cây tràm mới thấy dài ánh đèn ở trên hòn là đói Khó cày cấy trồng tỉa, bởi vậy tư thính đến tậm dùng sinh lầy mà chịu đựng mũi mồng. Ngày mai, cho con ra ruộng nghe ba. Tư thính dây lại, đứa con gái vừa lên 8 tuổi bưng chân cơm đến gần. Chú vuốt tóc con bùi ngùi thư xót. Mẹ nó mất hồi năm ngoái. Ngày nào cũng vậy, trước khi xa ruộng, chú bới sẵn chân cơm, gấp khứa cá để trong cái dĩa nhỏ. Khi thức dậy, đứa con ăn cơm một mình, rồi ra ngồi ở góc sân trong ra ruộng. Chú từ chối khéo léo. Con ở nhà, ra ruộng nắng lắm. Nhưng bé hôi dịnh dây chú, nói thật nhanh. Ngoài ruộng có cây thị bóng mát. Nghe qua, chú tư thính giật mình. Đành rằng đến 8-9 tuổi thì đứa bé có chút ích trí khôn ghi nhớ những gì mà người lớn thường nói nhiều lần. Tại sao bé Hui biết ở ngoài ruộng có một cây thị? Cây ấy to lắm. Ở xa nhà, bé Hui chưa ra tới đó lần nào. Hồi năm ngoái, trái thị sai quầng, Chút giới tay hái năm sáu trái đem về nhà cho bé Hui. Trái thị màu vàng, da láng, tỏa ra mùi thơm kỳ diệu mà nhiều người cho rằng có thể quyến rũ ma quỷ hoặc thần thánh chú Tư Thính hơi e ngại. Mùa này thì chưa có trái, ra đó làm sao con ngủ trưa. Bé Hùi nói rành rọt như người lớn, thì con đổi nón, ngồi giữa gốc cây. Vì không muốn quở mắng vô lý đứa con thân yêu, Tư Thính tìm cách từ chối. Thôi, bữa nào rảnh, ba cho con ra ruộng, ngoài đó thì mũi mỏng, đủ thứ kiếm lửa kiếm vàng. Lâu lâu, dạy con rắn bò ra, Bé Hui cười giòn. Con đâu có sợ rắn. Bà hứa lâu rồi, ngày mai, con ra ruộng mới được. Bà không bồng con thì con đi một mình. Gương mặt bé Hui lúc bấy giờ trông thật dễ thương mà cũng dễ sợ. Mắt nó sáng lên, hai tròng mắt đen lánh, hàm răng đều đặn, chối màu trắng ngà. Tư tính ngỡ rằng người khuất mặt đã thúc giục bé Hui nói những câu quá khôn ngoan. Dành riêng cho mấy đứa bé ít lắm là 14, 15 tuổi Chú đốt đèn lên Bé Hùi nghiêm nét mặt Đôi môi ửng đỏ như tô son Chú tự tính nhìn kỹ đứa con gái rồi tự trấn ngang Lớn lên Nó xinh đẹp nhất làng này Con nít khôn trước tuổi là sự thường mà Bé Hùi ngáp dài Ừ, con muốn đi ngủ sáng mai con ra ngoài gốc cây thị để coi ba cày ruộng ngoài đất vui lắm hôm sau từ tính cố ý thức thật trễ chú giác cày trên dây cho đôi trâu đi trước Đôi huy lững thững theo sau đến gốc cây thị nó ngồi xuống mặt trời lên cao chưa chi chú đã đổ mù hôi lưng bao nhiêu ý nghĩ đen tối hồi chiều hôm qua đều tan biến chú được yên tâm Vì Bé Hui đã dựa lưng vào gốc cây thị. Nó nằm yên như đã ngủ. Đôi trâu đi tới rồi đi lui, được 3 trời đến 4, 5, sáu, 7 luôn cày. Trong khi đó, từ dưới hăng sâu bên gốc cây thị, một con rắn hổ to tướng bò lên. Rắn quấn mình chung quanh bụng Bé Hui quấn một vòng, hai vòng, ba vòng cho đến bốn vòng. Sau rốt, rắn ngẩng cổ lên, Cao khỏi đầu bé hôi Rắn quơ đầu hất mạnh cái nón lá trên đầu con bé Rồi nghiêng cổ tới im liềm Đột nhiên tư thính giật mình Đôi trâu đứng lại Không chịu bước tới Chú quơ rồi quất mạnh Xe pháo Hai con trâu xe và pháo Rống lên Quậy chân sao xuống bùng Cả hai chơi mặt về phía tư thính Mắt trận tròn vì giận dữ Tư thính hỏi Điên rồi sao chứ? Cái gì? Nhưng đôi trâu dường như nhìn xéo về gốc cây thị. Tư tính chật nhớ tới bé Huy, chú trố mắt. Trời ơi! Rắn quấn con tôi rồi! Rồi bỏ đôi trâu. Chú cố gắng chạy đến gò đất. Chú lê lết như có sức mạnh nào nếu đôi chân trở lại. Bé Huy vẫn ngồi yên. Con rắn hổ to quá, nào kém gì con trăng? Kỳ dị nhất là cái đầu rắn. Cái đầu dương lên, nghiêng tới, như cố ý che nắng cho bé Hui. Vì sợ con rắn nọ xiếp chặt, khiến bé Hui nghẹt thở hoặc kể xương ngực. Chú đánh điều, bước đến gần, với dụng ý xua đuổi con rắn. Nếu cần, chú sẵn sàng chịu chết thay con. Con rắn nọ dây mỏ về phía tư thính, dưới ánh nắng tỏ rõ buổi trưa. Chú thấy nó trợn mắt, Nó dễ lấp lánh như hàng trăm miếng kiến màu xanh đậm. Nó hạ cây đầu xuống rồi từ từ tháo ra. Trong lúc ấy, bé hôi vẫn ngồi xếp bằng, xuôi tay. Khi rắn tháo mình đến dòng chót, tư thính chẳng còn kiên nhẫn được nữa, chú la lớn. Con ơi! Chạy cho mau! Nhưng tư thính không đủ can đảm và không còn đường nào để chạy. Nhanh như cơn gió lốc, con rắn to tướng phóng ngang mặt chú. Như để chặn đường. Chú té quỷ xuống bụng, Rồi lồn cồn đứng dậy vút mặt. Bé Huy từ từ cửa quậy. Ba, sao ba té? Chú mừng quýnh vì đứa con thân yêu Vẫn mạnh khỏe và tỉnh táo. Để dững bụng hơn, Chú gọi đôi ba lượt. Con, biết ba đây là ai không? Tay chú déo mạnh vào lưng bé Huy, Miệng nói lia lia. Sao, con có đau không? Con thức khi ngủ bé từ từ đứng dậy, đôi môi đỏ thắm hé nụ cười. Bà nói con tức cười quá, nhưng tư thính cứ tiếp tục mở nút áo đứa con gái xem kỹ làn da. Bấy lâu chưa nghe đồn đãi rằng rắn hổ có hơi độc từ trong miệng phun ra. Bé hồi nói đuôi bụng rồi về nhà bà nấu cơm cho con ăn nghe ba. Lập tức chú cõng đứa bé sau lưng bước nhanh về căn tròi hai con trâu rống lên kéo mạnh cái cày vô chủ mâm cơm dọn ra chú ăn sơ sài vài miếng rồi tháo ít cho đôi trâu vào chuồng con rắn to tướng ấy là điềm lạ chưa biết lành dữ thế nào chú muốn gặp ông đạo đức ở trong cốc ở phía đông hòn me để nhờ giải đáp bé Huy là đời ngủ chú khuyên lên con đi sớm với ba nghe con con muốn ở nhà rủi con rắn tới đây thì ai cứu con Ba cổng trên vai con cứ ngủ. Phải con ở nhà thì nãy giờ ba cày xong mới công ruộng rồi. Từ rồi vì sao, con đừng có đòi ra gốc cây thị nữa như hôn. Bé hui trả lời. Hồi nãy đâu phải con rắn. cốc của ông đạo đất hiện ra. Đó là cây tròi nhỏ bé lợp bằng tranh Theo chữ nho, cốc là hang đá. Dùng hòn me, thiếu những hang đá thiên nhiên. Đá xanh mọc nhô ra từng tảng lớn, chỉ vừa cho đôi người ngồi núp mưa nắng mà thôi. Mùa mưa đến, nước chảy tuôn tràn, thỉnh thoảng mấy tảng đá ấy sụp xuống, mang theo mấy dày đất sỏi. Mấy ông lên non tầm đạo vì không tìm được cái hang thiên tạo nên cất tạm căn trò nhỏ bằng cây, gọi cốc cho có vẻ quyền bí của một đạo sĩ tu tiên. Ông đạo đất gây được khá nhiều quy tính nhờ tài trị bệnh. Bất cứ bệnh nhân nào đến, ông cũng hốt cho một mớ đất để làm thuốc. Bỏ cục đất trong một cái túi nhỏ, đeo dưới ngực để trị bệnh tà ma. Đem cục đất nướng cho giòn trôi tán nhỏ, uống với nước nóng để trị bệnh, ăn uống khó tiêu, đau bao tử. Gặp trường hợp trạc chân gãy tay, ông đạo vẫn dùng đất xét, Mà bó rực vết thương Tư thính giữ thái độ im lặng Kính cẩn khi đến cốc Ông đạo nằm dài trên nền đất Không trải chiếu đắp mền gì cả Khi tư thính lên tiếng Kính chào thầy Ông đạo vẫn liêm diêm Hồi lâu mới chịu gật đầu Bé hùi nó khá to Phá rối sự yên tĩnh Ở đây buồn quá ba ơi Con muốn về nhà Ông đạo đất lồn cồn ngồi dậy Nhìn bé hui, tư thính bèn lên tiếng, như để biện hộ cho đứa con. Nó còn nhỏ, thầy tha thứ cho. Mấy ngày á nó nói bậy bạ, lại xảy ra vài điều lạ, bởi vậy tôi tới đây nhờ thầy giúp dùm. Sau khi sợ tay lên trán bé hui, ông Đạo nói. Cháu nó vui chơi, nhưng mà cặp mắt hơi khác thường. Không đợi tư thính trả lời, ông Đạo nói giọng bí mật. Chắc là vừa xảy ra chuyện gì xúc phạm tới đất. Xúc phạm tới đất là lời nói mà ông Đạo thúc ra trước tiên. Khi gặp bất cứ bệnh nhân nào, vì quá tin tưởng, nên ai nấy đều nhìn nhận rằng ông nói đúng. Đau bụng, trúng thực đều cho sự ăn uống, thức ăn chẳng là cơm gạo, thịt cá, những món từ đất mọc lên, hoặc đứng trên đất. Cảm mạo là do hơi đất ẩm ướt gây ra. Tư tính nói, Thầy ở trong cốc, Mà nói chuyện ngày đời quá đúng à, Vậy thì, Điềm lúc nãy tốt hay xấu đối với gia đình tôi, Con gái tôi sau này ra sao? Điềm gì? Cứ nói đầu đuôi tự sự, Tôi thấy nó ngồi trên đất, Thiệt là lạ lùng. Chú nói trước tôi nói sao? Dạ, nó ngồi trên mô đất cao, ở gốc cây thị ngoài ruộng, tôi lo cày nên không chú ý về đâu. Thế là Tư Thính thuật lại tất cả chi tiết với sự tưởng tượng khá dồi dào của chú. Chú cho rằng con rắn nọ to bằng cây cột nhà, dễ lấp lánh ngủ sắc. Khi biến mất, thì gió thổi run chuyển mấy gốc cây cổ thụ. Lúc rắn quấn vào bé hui, gió như ngừng thổi chim trên trời như ngừng bay, và hai con trâu như chết đứng trên mặt đất. Ông đạo đất chấp tay xá bốn phía, đông tây nam bắc, rồi nói, Mô Phật! Cháu bé ngồi trên đất gặp con rắn hổ đất, tất cả đều là đất. Nhưng con rắn hổ đất to lớn ấy là thuộc vào loại phi thường, tên nó là gì chú biết không? Từ thính chắp tay thưa, Dạ! Chắc là mãng xà vương. Ông Đạo lắc đầu. Đó là con rồng đất. Trên mặt đất này, á nó làm vua. Vua của đất phù hộ. Chầu trực cháu bé chẳng khác nào con rồng vàng. Chầu trực ông vua ở chốn đế đô. Rồng đất làm vua của đất. Rồng đến tìm cháu bé. Đó là điềm mai sau có ông vua, ông chúa nào á đến ra mắt rồng cuốn chung quanh cháu bé để che chở phò hộ đó là sau này cháu bé trở thành một bà hoàng, bà chúa chú nên vui mừng đi ráng chịu cực chừng đâu năm bảy năm nữa Từ thính chấp tay lại ông đạo đức thiệt hả vậy ông trời Phật giúp tôi làm sao tôi tạ ơn về đâu con tôi tố phước như vậy ông vua nào, ông chúa nào tới đây cưới con tôi Ông chú Hòn, hoặc ông chú Đảo, hoặc ông chú Tàu, Tàu buôn Hải Nam. Tôi chưa biết rõ mai chiều, chú đưa cháu bé trở lại. Nghỉ một lát, ông Đạo hỏi, cháu tên gì? Năm nay mấy tuổi? Bé Hùi cất tiếng sổ sàng, tên Hùi, hỏi bao nhiêu tuổi để làm gì? Bộ tư ngu dại phải hôn Nãy giờ tôi đâu có làm điều gì sai quấy với thầy đâu. Ông Đạo càng kinh tưởng nơi tài đoán điềm giải mộng của mình. Lập tức ông kèo tư thính ra sân, mà nói khẽ. Thấy chưa? Nó là đứa khôn trước tuổi, ăn nói lanh lợi đâu thua gì người hai ba chục tuổi. Chú nên nuôi dưỡng tử tế. Nó có trí khôn, có nhân sắc. Tôi xem không lầm đâu. Năm bảy chục năm, con trồng đất mới xuất hiện một lần. Rồng đất á, Mà phò hộ che nắng che mưa cho con hùi thì phải biết. Tư thính chắp tay xá ông đạo. Cảm ơn ông, về sau này. Nếu mây ra con tôi nên danh nên phận thì tôi chẳng bao giờ dám quên ơn lớn. Kìa! Ngón tay ông đạo đất chỉ ra ngoài sân. Lần này chú Tư thính không khỏi kinh ngạc vì bé hùi đứng sớ rớp bên bụi cây quỳnh hoa. Nó nâng niu từng lá dài rồi đột nhiên nói to. Cái cây gì mà trồng hoài không trổ bông? Ông Đạo giải thích. Cháu ơi, nhiều khi đôi ba năm nó mới trổ một lần. Ông cho cháu vài lá, đem về trồng vài tháng, thì nó trổ hàng chục cái bông cho ông coi. Để chịu theo ý bé hùi, và để biết thêm cái tương lai của đứa con gái kỳ lạ nọ. Ông Đạo đất hái một lá dài trao cho tư thính hai cho con lững thững về nhà theo con đường mòn xình lầy. Tư Thính nghe tim đập mạnh trong lòng ngực, chú muốn kêu to, con tôi trở thành bà chúa, thiệt vậy sao? Trời đất xuôi khiến hay ma quỷ xúi dục? Nhiều đứa bé khôn ngoan nhưng chết yếu hoặc là trở thành điên khùng, lên đồng lên bóng. Chú nắm tay con, căng chòi hiện ra, trong phút giây chú ngỡ là cung vàng điện ngọc chắc còn nhiều năm nữa, bé Huy mới trở thành bà chúa. Chừng đó chú già đua rồi. Chú chỉ muốn có căn nhà cao ráo để dưỡng già. Hòn trông là dãy đồi thấp, sát mấy biển Vịnh Simla. Dân chúng sống bằng nghề chài lưới ở mấy biển, nhưng nguồn lợi to nhất vẫn là nghề trồng tiêu, hồ tiêu. Với 15 hoặc 20 giây chăm bón kỹ lưỡng là một gia đình sống dễ dàng bao nhiêu đất tốt để trồng tiêu đều thuộc về ông thần phước cai quản vì là người Trừ Châu Lai Cao Miên rồi Lai Việt Nam nên tên ông được đọc là Sim Phóc mấy người kỳ lão ở địa phương nhất là người tá Điền đều kiên để gọi ông là ông chúa Hòn ông vui nho nhỏ giàu có và sang trọng nhất của vùng Hòn Trong với số vốn tích trữ từ mấy đời trước ông thuê nhân công để khai thác mấy ngọn đồi ấp dùng kế cận, núi còm, núi mô so. Khi bán hồ tiêu cho bọn thương gia Mã Lai, ông chỉ lấy vàng, không dùng hình thức tiền bạc nào khác. Bọn gia nhân đồn đải ông dùng số vàng ấy, để trấn ếm một vài linh nguyệt trên Hòn trông, nơi có phủ thờ của tiên nhân, một người từ Triều Châu qua lập nghiệp ở Hà Tiên, theo chân họ mạc vào thi kỷ thứ 18. Năm 86 tuổi, ông Thần Phước giao cho đứa con trai đầu lòng của cậu Hai Minh cai quản tài sản. Cậu Hai chưa được 40 tuổi, nhưng đã có một vợ chánh và hàng chục tỳ thiếp. Ở vùng hẻo lánh, thú duy nhất của cậu Hai vẫn là uống rượu và tìm gái đẹp. Vợ chánh sinh đứa con trai duy nhất là cậu Hai Điền. Ăn ở với khá đông tỳ thiếp từ 10 năm qua. Cậu Hai Minh không hài lòng cho lắm, vì chẳng nàng nào sinh được con trai. Một buổi chiều, cậu Hai Minh ra lệnh với gia nhân. Đưa tao qua núi mô so. Bọn gia nhân dạ râng lên, đem chữ bông trải xuống chiếc ghê mui vuông, sơn son thép vàng. Bây giờ là mùa hạn, sông rạch đều cạn ráo. Bọn gia nhân buộc bốn sợi dây luộc vào trước mũi và sau lái ghe. Mỗi sợi dây chắc chắn ấy Nối liền với một con trâu đực to tướng Gọi là trâu cổ Đấy sông quá cạn phê lớp buồn sình ấy thế Mà chiếc ghe vẫn lướt nhanh Bốn đứa bé mặc áo xanh Cởi trên lưng trâu Quốc trôi thật mạnh Cậu hai minh nằm dài dựa tay vào cái gối theo Chừng này á Ở núi Mô So Mình làm cái gì cho vui Hai ú trả lời Dạ, chừng này con gái trong sớm tới bờ mới gánh nước và tắm. hay quá. Vừa cười, cậu hai dụp vỗ tay li lia. Lát sau, cậu gật đầu nhầm hai ú. Mày giỏi quá. Mày chưa dở lần nào hết. Lát nữa, tao tới đó bất ngờ. Mày làm thế nào cho mấy cô gái cứ gánh nước tự nhiên, đừng chào đón. Thưa cậu... Vậy thì tôi phải đi trước mới được. Họ biết trước thì mất vui, phải tình cờ mới vui. Hai ú chấp tay thưa. Dạ, đón trước long trọng là chuyện dễ, đón trước tự nhiên là chuyện khó, cần sắp đặt trước. Không khéo, mấy cô gái e lệ, rồi quảng chạy thì sao? Cậu cứ tin lời tôi đi. Lập tức, hai ú đến trước mũi ghe, nhảy lên bờ rất nhẹ nhàng anh ta dành lấy một con trâu cổ, cởi sợi dây ra, rồi quất mạnh cho trâu chạy nhanh đến mũi mô so. Vì chỉ còn có ba con trâu kéo, nên chiếc ghe tiếng chậm. Cậu hai khen ngợi, Mèn ơi, thằng ú nó giỏi quá, nó biết lo trước lo sau. À, cái gì mà trộn rộn mấy chân núi vậy? Bọn gia nhân phía sau reo lên, Cậu hai ơi, họ đốt đuốt, Sớm nhỏ ở chân núi Mosho hiện ra, náo nhiệt như buổi chợ phiên. Khi đến chân núi, cậu hay Minh gặp ngay hay ú, anh ta cầm bó đuốc đứng sẵn. Thưa cậu, mời cậu đến bờ suối. Ủa, tại sao sớm diện im lặng quá vậy? Dạ, tôi ra lệnh cho ai đấy đóng cửa là ngủ sớm, để một mình cậu tới bờ suối. Mặt tình nói chuyện các cô. Tôi đã khuyên các cô cứ gánh nước tự nhiên. Các cô á cười giỡn kìa, cậu nghe không? Trong phút giây, cậu hai ngỡ mình sống trong cung cảnh thần tiên nơi thượng giới. Anh đút rồi chập chờn vào vách đá hai bên con đường dốc. Đêm 14, trăng khá sáng tỏ. Lúc cao hứng, cậu hai minh ra lệnh. Hai Ú, cứ đi trước đi, thật xa nha. Tao đi dưới bốn trăng vui hơn cận gì qua bên tàu mới hưởng được vui thú. Nhưng hay uống như còn ngập ngừng, anh ta khoát tay đôi ba lần, như làm dấu hiệu riêng cho người ở phía sau. Cậu Hai Minh chẳng mảy may chú ý đến chi tiết đó, cứ hỏi dồn dập, "Sao? Tới chưa?" "Chà. Mấy cô cười nghe giòn quá. Còn ở phía sau, ai mà đông dữ vậy?" Hai uống đáp, Cậu coi thử đi, đó là mấy người khiên rượu cho cậu uống đó. Thằng này giỏi thiệt. Thật ra hai Ú đã dàn cảnh khéo léo từ nãy với Mười Hấu, người có khá nhiều quyền thế ở vùng núi Môi So. Mười Hấu rất tinh thông võ nghệ. Con gái ông ta thuộc vào hạng đẹp nhất trong vùng. Khi gặp Mười Hấu, hai Ú đưa ra ý kiến. Ông Mười muốn làm giàu không? Đây là dịp may hiếm có nha. Cậu Hai Minh tới để tìm gái đẹp. Nếu ông Mười vui lòng, làm thế nào cho cậu hai được thỏa mãn thì... Mười hố nhớ đến đứa con gái tên là Ngó. Con gái tôi chắc hạp nhãn với cậu Hai Minh. Hay ú đáp. Cậu hai chỉ thích như vậy thôi. Ông xịn phốc già khú rồi. Bây giờ, cậu Hai Minh là ông chú Hòn chứ còn ai đâu xa lạ. Ngọn suối ở núi môi so quá nhỏ hẹp, so với dùng cao nguyên, thì đó là nơi chơ bẩn kém thơ mộng. Nhưng ở chốn sình lầy, nước mặn đồng chua, thì quả là mạch nước tiên ngọt ngào và tinh khiếp. Hay ú dừng lại báo tin trước, mấy cô nên vui vẻ, bởi vì cậu hai thương mấy cô, chịu khó lặn lội tới đây, cậu tới kia kìa kìa đừng làm cho cậu giận nha. Ngày mai á các cô sẽ được ban thưởng, mỗi cô ít nhất á được một lượng vàng. Đó là chưa nói sau này, hãy túng thiếu tiền bạc thì các cô tới gặp tôi, tôi nói dùm một tiếng với cậu hay là xong hà? Cậu hay Minh cười giòn. <cười> đêm nay là đêm vui sướng nhất của đời tôi. Mấy cô cứ tự nhiên, đẹp quá. Hay uống đâu rồi? Đốt thêm vài ngọn đuốc đi. Mười hấu và đứa gia nhân Để cần xé đựng hàng chục củ rượu Ở trên tảng đá Rồi nói nhanh Thưa cậu tôi có đốt Cậu hai vỗ dai mười hấu chua đâu Tôi nhớ gặp mặt đôi vài lần rồi đó đốt ở đâu đốt lên đi Ba ngọn đốt cháy chập chờn Trong đám thôn nữ Rõ ràng cô ngó là hoa khôi Nằm mặc áo ngắn tay đứng bỡ ngỡ trong dòng suối nước ngập lên tận gối ánh sáng chói chang làm nặng giật mình à, ai ai làm chi vậy chỗ này của người ta gánh nước mười hấu hơi e ngại nói khéo cho con nghe ngó ơi cậu hai tới thăm làm vinh hạnh cho con con cứ vui cười đi cậu hai minh hơi xúc động mấy tháng qua Cậu chỉ lân la với mấy nàng hậu thiếp ở trong phòng kính đáo Toàn là những cô gái ăn mặc sạch sẽ và ốm yếu, mảnh cảnh Cô ngó đúng là một pho tượng, căng đầy giữa sóng Cậu hai cầm ngọn đuốc đến gần Cô lính quýnh Bước ra giữa dòng Cậu với tới, nắm tay cô mà kéo lại Lên bờ cho vui Tôi đã nói là cứ tự nhiên mà, tôi tới đây để tìm cái tự nhiên mà. Cô ngó mỉm cười, để lộ hai hầm răng đều đặn. Dạ, mắc cỡ lắm cậu hai, mình mẩy ướt nhem mà. Trời ơi, nó khó coi quá hà, thành ra vô lễ với cậu. Hay uống nói. Cô ngó cứ lên bờ, ngồi bên tảng đá để nghe cậu hai dạy việc. Cậu hai nhiều người đẹp lên bờ. Mười hấu bèn đem bầu rượu trao tận tay. Xin mời cậu ạ. Ngon lắm, ngon lắm. Tôi uống rượu một mình coi sao được. Xưa nay á, vua đâu có uống rượu một mình đâu. Vừa uống thì các quan đại thần và hoàng hậu đều uống. Đem rượu ra. Uống không hết thì đổ bỏ xuống dòng suối tiên này. Hai bà cô gái gánh nước đứng gần cô ngó cũng hưởng được chút ân huệ. Nhưng làm sao các cô nuốt được thứ rượu đế quá cay, quá nồng? Hai ú nhắc nhở từng chập Này, cứ uống đi. Uống không nổi thì cứ làm bổ đưa lên môi. Bầu rượu được cậu hai đưa sát môi cô ngó. Cô nhăn mặt, lý qua mười hấu như để hỏi ý kiến. Mười hấu nói, uống đi con, cậu hai đoái tưởng đến con đó. Cậu hai liêm diêm đôi mắt, một tay vuốt mấy tóc người đẹp, một tay nghiêng bầu rượu, rượu đổ tràn xuống ngực người đẹp. Cậu đưa tay ra phía sau, rượu nữa, rượu nữa. Cô tên gì, uống rượu không được, thì chắc là tắm bằng rượu được chứ gì. Cô ngó ôm ngực gian này lạnh lắm cho tôi về đi tôi cho cô về chiếc ghe của tôi hai ú đâu rồi sửa soạn về nãy giờ tao cũng hơi lạnh rồi mũi cắn quá sứ này nhiều mũi bây giờ cô ngó cầm đuốc dẫn đường cho tôi xuống bến hai ú đi sát bên cô ngó mà nói khẽ này nên hầu hạ khéo léo cho cậu hai vui Tài sản của ông chú Hòn để lại cho cậu hai, nghĩa là để lại cho cô. Cậu hai nhiều khi khờ giải, cô nên hy sinh để cho cha mẹ và chồng sớm được nhờ. nhưng chúng hai bên đường ngồi nếp mình bên cánh cửa mà trong ra. Họ vừa mừng vừa sợ. Nếu cô ngó được cậu hai đem về Hòn Trong làm tỳ thiếp, thì cha cô là mười hấu trở nên hết dịch, ai chịu cho nổi. Cô ngóp vào nhà, thay quần áo mới trong khi cậu hai minh nằm trên ghe, thúc khối từng chập. Trốn rồi sao chứ? Mũi cắn chết! Tụi bay lo cho tao chứ, tao hơi mệt rồi đó, đắp mệnh cho ta. Con nhỏ đó, sao chưa xuống đây quạt mũi cho tao? Lát sau, chiếc ghe hầu trở về hòn trông Bốn con trâu kéo hì hục Tội nghiệp cho mấy thằng bé cởi trâu. Chúng nó ngủ gục từng chập, bị hay uống chửi rủa không ngớt mồm. Cô ngó ngồi bên gối của cậu hai, cầm cây quạt lông mà phe phẩy. Cậu hai khen ngợi từng chập. Giỏi quá, khỏe quá, quạt mạnh tay cho mũi bay bớt thì ta mới ngủ được. Về hòn trong, ít mũi mộng hơn mỗi ngày. Cô em cứ ở không mà quạt cho ta ngủ, khỏi gánh nước. Cậu hai bên đến Hòn Trong vào lúc hừng sáng. Hai ú cổng cậu lên nhà. Cô ngó hơi sợ, vì lần đầu tiên trong đời, cô bước vào căn nhà sang trọng. Đúng là ba bốn căn nhà cất chung trong dòng rào kiên cố Năm sau, cô ngó hạ sinh một đứa con trai. Mấy nàng tỷ thiếp khác lấy làm bất mãn và ganh tị. Bà tránh thức lo ngại hơn ai cả. Vì đứa bé nọ có thể tranh giành gia tài và ngô dị với đứa con của bà. Bà đến gặp cậu hai để cằn nhằn. Ông làm như vậy còn gì thế diện nữa. Cậu hai đáp. Tôi là ông chú Hòn. Ba tôi đã trao quyền hạn cho tôi. Hàng ngày, nếu con đùa giỡn thì tôi làm gì bây giờ? Tôi thích đi đó đi đây. Lâu lâu uống rượu say một lần. Bà tránh thất nói khẽ. Con ngó là đứa mà tôi không ưa. Nó làm mất thể diện dòng họ. Trời ơi, bà đừng có du cáo mà tội nghiệp nó. Nó là gái quê, là tỳ thiếp. Hàng đêm cầm quạt đuổi mũi cho tôi ngủ. Nhờ nó mà bà được tránh trang. Giả lại hãy gặp bà là nó chắp tay xá. Nó sinh đứa con trai. Nó là con của thằng Mười Hấu. Quê mùa dốc nát, ở núi môi so, mùi hấu trở thành cha vợ con chú Hòn, thiên hạ đàm thiếu nhiều lắm rồi. Cậu hai bị chạm từ ái nên quát to. Bà đừng có nói vậy, muốn tôi đuổi con ngó sao? Tôi chưa đuổi được nó trong năm nay, nhưng tôi hứa, làm vài năm nữa nó không còn ở nhà này. Nhưng thằng con của con ngó, nay mai nó tranh quyền hạn với con tôi thì sao? Ông nên suy nghĩ lại. Câu nói ấy khiến cậu hai Minh bưng khuân, lập tức. Ông vào phòng riêng nằm dài, vỗ tráng cho bất nhức đầu. Nãy giờ cô ngó đã nghe ngóng được câu chuyện. Chờ khi cậu hai ngồi dậy uống chén trà, cô mới than thở. Tội nghiệp em, nếu ở đây hoài, chắc có ngày em chết vì bà lớn. Tốt hơn, ông cho em bồng con về núi Mơ so để rồi em vô chùa đi tu. Í, đâu được. Đôi mắt đen quyền Và làn da trắng mịn của cô ngó Khiến cậu hai ngất ngây Cậu giúp dê cô Nhưng cô ngồi lui ra Cầm cây quạt mà phe phẩy Cánh tay giới tới Những cảnh ghen, tương, giận hờn Và tranh chấp quyền lợi đã xảy ra quá nhiều lần Nào riêng gì trong năm nay Tin rằng thời gian trôi qua Thì mọi việc đều tự dàn xếp em thắm Cậu hai uống thêm vài chén rượu Rồi ngủ khò cô ngó ngân tay không quạt nữa đến trưa khi cậu mở mắt thức dậy thì cô lanh tay cầm cây quạt đứng thẳng người phía sau lưng đột nhiên cô buông tay cây quạt rơi xuống nền gạch cán bằng ngà gây tiếng động vừa khô khan vừa tức tối cậu dây lại cô ngó giả dờ như giựt mình giữa cuối mình lượm cây quạt đem lên xem kỹ rồi rung rẩy đến quỳ bên cạnh cậu hai ông tha cho tôi Cán quạt nước bể rồi, cây quạt này quý giá lắm. Nói xong nàng ngã người, cô tay lên trời kêu lên ú ớ mấy tiếng, rồi nằm dài trên gạch, cậu hay đứng dậy, quỳ bên cạnh đỡ nàng lên. Em, sao vậy? Tôi ở đây thì em cứ ở đây, tôi chưa nói điều gì mất lòng em mà. Làm vậy tôi buồn. Cô mở mắt ra nói khẽ. Em chưa đủ sức để hầu hạ ông, ông nên tìm người khác. Em đâu dám hờn giận ai, chẳng qua là em thức quá nhiều, nãy giờ em đứng mà quạt không nghỉ tay, mấy ngón tay tê cống, phần thì hồi sáng đến giờ em chưa rảnh để ăn món gì ráo. Lần đầu tiên trong đời, cậu hai đã rơi hai giọt nước mắt. Suốt đêm rồi, ngó ngồi ngoài mùng mà quạt cho cậu được mát mẻ, đến canh ba, khi giật mình thức dậy, cậu vẫn thấy cô ngồi lì một chỗ. Bảo đi ngủ thì cô trả lời rằng còn đủ sức quạt hầu. Rồi đến trưa nay, cô ngó lại đứng quạt. Đúng là một cực hình mà cô chịu đựng, không một lời thang thở. Cậu hai nói, Mở tới thì em lên giường tôi. Cô ngó lắc đầu, Dạ em đâu dám, rủi bà tránh thất cái bắt gặp, chắc em bị giết quá. Tôi gọi đứa khác vô đây để em nghỉ tay, từ này về sau. Em khỏi làm công việc cực nhọc này. Thôi, cho em về mà nuôi con. Nó là con trai, em thương nó lắm. Hai tiếng con trai. Khiến cậu hai thêm kiêu hãnh. Đây là đứa con trai thứ nhì của cậu. Phải nuôi nó bằng được để giữ phòng trường hợp đứa con trai của bà vợ lớn chết thình lình. Cậu đáp. Em ở đây, ngoài tránh thức giận vì em có con trai, tôi biết mà. Bây giờ... Em kìm cách gửi đứa con đó đi xa đi, đặt tên xấu xí, hãy mang tên xấu thì làm sao nó trở về đây chi gia tài được. Thế là hôm sau, mọi sự thắc mắc trong gia đình cậu Hai Minh đều được giải quyết êm ái. Đứa con mới sinh phải mang tên là thằng cậu, nghĩa là con chó. Mười hấu được bời đến Hồng Chông để lãnh đứa cháu ngoại đem về nuôi tại núi so Cậu hai ban cho 10 hấu 10 lượng vàng. Cô ngó bị đầy xuống nhà bếp, lặt cơm nước cho cậu hai.